xóm hóng radio xin được gửi tới quý khán thính giả phần thứ hai của bộ truyện trình tám lễ tình nhân Đâm máu của tác giả đào đào nhân Luật. <cười> lại là tôi được châu lôi lôi hỏi ngược lại ngay lập tức vẻ mặt ngỡ ngàng và oan ức sau đó ngượng ngùng im lặng thư tầm nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiền ngẫm vậy nói đi khoảng sáu đến tám giờ tối ngày mười năm tháng ba cô đang ở đâu ngày mười năm tháng ba châu lôi lôi hỏi ngược lại lần nữa không phải anh ta Chết vào ngày 14 tháng 3 Thư tầm chỉ ra Khổ nhớ ký Ngày chết của anh ta nhỉ Thì báo chí đang ầm ĩ cả lên Gì mà lễ tình nhân đắp máu Ai chả nhớ chứ Trồn lôi lôi Cười một cách vô tâm Lông mày nhớ lên Để lộ mấy phần vui sướng Tôi còn cắt riêng bài báo ấy ra Tiếc là làm mất lúc dọn nhà rồi Còn đâu ạ Ờ hình như Tôi ấy tôi không ra ngoài Chắc là ăn cơm trang phim với chồng đối Ta đạp cho phim Ở nhà tôi Cũng chẳng phải mới yêu Còn ra đạp cho phim làm gì cho phí tiền Cô xem phim gì Tôi không nhớ đó Lại thêm một tình nghi Không có chứng cứ ngoại phạm Ngoại trừ lời của người thân Ông xã Sợ bọn họ không tin Trong lơi lôi vào phòng kéo phương trọng ra ngoài. Họ hỏi em, tối ngày 14 tháng 3 đang làm gì? Anh nói xem, có phải hôm ấy bọn mình ở nhà xem phim không? Đúng vậy, nếu buổi tối không phải làm thêm thì đều về nhà nấu cơm với cô ấy, xem một bộ phim nào đó, thành thói quen rồi. Hôm đó chắc cũng thế thôi, vì trừ mấy ngày 20, hai mấy tháng 3 ra, tôi đều không làm thêm. Bảo bình thường chờ chồng lôi lôi trở lại chỗ ngồi mới hỏi tiếp lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau là khi nào sau khi chia tay thì không liên lạc nữa đã bao lâu rồi chắc cũng cực tầm hai ba năm yêu nhau bao lâu bảy tám tháng gì đó chưa đến một năm chồng lôi lôi nhún vai tôi vốn không ngờ anh ta lại trong hoa như vậy Anh ta đối xử với tôi rất tốt Tôi còn tưởng Mình gặp được tình yêu chân thành Vậy mà ai, Các vị biết hại hiểu đồng chứ Chẳng biết là bạn cái cũ Từ đời nào đời nào của anh ta Hai người họ vương vấn lằng nhằng với nhau Bị tôi phát hiện nhiều lần Vòng văn nguyên Luôn thề nguyện Anh ta muốn kết hôn với tôi Sống ổn định Tôi luôn tin tưởng anh ta Sau đó anh ta Lại tiếp tục tài phạm Làm mấy vụ tình một đêm Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa Anh ta quỳ xuống Cầu xin tôi Tôi cũng chẳng thèm quan tâm Các vị thấy tôi Còn có thể làm bạn với anh ta nữa không Dường như Tả kinh thương Đã bắt được đầu mối quan trọng Nhưng bề ngoài Anh vẫn bình tĩnh hỏi Việc khiến cô Không thể chịu đựng được nữa Là anh ta Còn tiếp tục quan lại Với hai hiểu đồng Hay là anh ta chơi tình một đêm Cả hai Làm thế nào mà cô phát hiện được Những việc này Chỉ cần hơi chú ý một chút là được Hơn nữa Hai hiểu đồng đất ghê gớm Hai người họ lén lút gặp nhau lúc nào Làm gì đều công khai Viết chim quy bồ Như kiểu rồi tôi không nhìn thấy ấy Nói tới đây Dường như trông lôi lôi vẫn còn căm hận, Khuôn mặt hoàn toàn không có ý cười Xem ra Với chuyện năm đó Cô ta vẫn luôn canh cánh trong lòng kỳ thực phụ nữ đều là thám từ trời sinh chỉ cần cô ấy muốn cô ấy có thể moi đá tất cả mọi chuyện từ thời xa xưa của bạn từ trong đống bình luận đám người bạn follow hoặc đám người follow bạn trên Weibo đã cả ở khu vực này chẳng đắt lắm gì thư tầm bất chợt chuyển chủ đề với câu hỏi của thư tầm chồng lôi lôi còn chưa kịp phản ứng một lúc sau mới như trả lời ờ lợi châu cũng còn gì đắt nhưng đương nhiên không thể so sánh với thành phố lớn đồ đạc đều chuyển đến hết rồi sao châu lười lôi suy nghĩ một thoáng ờ cũng tạm ổn sao vậy à không có gì tôi có thể đi thăm quan một chút được không được thôi cô cứ thoải mái ê bữa bộn quá nếu các vị đến muộn chút nữa thì được rồi thư tẩm đứng dậy nhìn xung quanh lúc bước vào phòng ngủ chính cô thấy phương trọng còn đang lau nhà Trời cũng không nóng nhưng chiếc áo phòng ngắn cũ của anh ta đã bị mồ hôi ướt đẫm liền bước lên hỏi căn hộ này là anh mua không phải nhà tôi và lôi lôi mỗi người một nửa giới tờ nhà đều có tên của hai chúng tôi phương trọng lau mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói với thư tầm lôi lôi kiêu ngạo Độc miệng nhưng không phải người xấu Các vị không nên nghi ngờ cô ấy Chỉ vì cô ấy nói lung tung Cô ấy cũng bị tên đàn ông kia lừa Người khác đều cười nhạo Chầm chọc cô ấy Nhưng may là cô ấy không lấy phải tiền đó Nếu không thì Không dám nghĩ nữa Cô ấy cũng chỉ cạnh nhiệt Ghi nhắc tới anh ta thôi Bình thường không thể như thế Xem ra Thư tầm rất tự ơ trước lời của phương trọng sao hai người lại quen nhau à là xem mắt trông cô ấy không giống người sẽ đi xem mắt nhỉ sao không giống cô ấy lười như vậy không đi xem mắt thì làm sao quen người khác không phải được thư tẩm đang suy nghĩ gì đó gật đầu dạo trong phòng xem xét chăm chú nhìn một số đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm rồi mới quay lại phòng khách tiểu vi nhìn thư tẩm tha thiết xem ra đã đói là Thư tầm thấy không còn gì để hỏi, hoặc cho Tiểu vị ánh mắt. Chúng ta có thể đi thôi. Tiểu vi cực kỳ vui vẻ đứng dậy, bước thẳng ra ngoài cửa. Tính thêm cả người lái xe công vụ, tổng cộng 5 người, cùng đến một nhà hàng cơm hồ Nam. Tên, cuốn từ châu đầu, mà Tiểu vi tìm được. Nói theo lời của quân chúng nhân dân, thì đây là một quán cơm hồ Nam chính thống, chào thừa phú khắp nơi, đậm chất văn nghệ. Cô thư là người vụ kiều, chắc là ăn cay rất giỏi đúng không? Tiểu Vy vừa hỏi, vừa đưa thực đơn cho thư tầm và tạc hình thương, để khách gọi món trước là thể hiện sự lễ phép. Tiểu Vy nói đúng, quả thực thư tầm ăn cay rất giỏi. Ở Mỹ, không thể tìm được tương ớt hợp cầu vị, cho dù là tương ớt lão kiển mũ được bán với giá đất cao, thư tầm cũng không thấy đáng nghiền. Một người bạn học Mexico, Từng man cho cô ăn thử loại ướt kít nhưng sau khi cảm thấy cái chết đi sớm lại, vẫn chẳng đồng lại chút hơn thơm nào cả. Cô nhớ những món hồng dầu sao thủ và mì phở của cô quê nhà, giống như mọi người xa xứ nhớ về trăng sáng nơi cố hương. Mỗi người cầm một bàn thực đơn, thư tầm nhìn bảng hình thức ăn, toàn màu đỏ trực, tầm tình thoáng trống đã vui lên, vẻ mặt lạnh nhạt, của cô cũng bắt đầu hỏa tan, có chút sức sống của một cô gái trẻ. Và đông ăn, thì sấy hợp chừng, đầu có nấu ớt băm, hạt dẻ nấu tâm cài, hạt sen chưng đường. cả kinh thường tập tên về món ăn, người phục vụ ngồi ghi lại tên từng món. Những người khác không thấy có gì đặc biệt, nhưng thư tầm thì ngơ ngẩn. Anh gọi, toàn là những món trước đây cô thường đến quán hổ nam cơm chụp ăn. Đôi khi là hai người cùng đi Tần suốt xuất hiện trên bàn cơm nhiều nhất Cũng là bốn món này Cô rất thích ăn Đầu cá nấu ớt băm Nhưng không thích gỡ thịt cá Anh bèn gỡ từng miếng Từng miếng cá nhỏ cho cô Cô ăn hết một cái đầu cá Cải đến mức đôi môi vừa đỏ vừa nóng Anh nâng qua mặt cô Yên lên đấy đôi môi lạnh mát của chính mình À cô thư món ăn gì? Được vì hỏi Mà người chọn đi những món cô muốn ăn, tạ kinh thương đều chọn cả đôi. Anh, lúc này thư tầm, không dám đưa mắt nhìn anh, cũng không đoán ra rút cuộc, anh nghĩ gì mà gọi những món này. Cô tự tìm bậc thang cho mình, có lẽ là do thói quen. Trước đây anh không ăn cay, từ khi cùng cô ăn các món này, trong tiềm thức khi nhận định các món thường ăn khi xưa, cho nên mới gọi những món ấy lục từ hiên và tiểu quy coi thêm măng đông xào dầu cay, nấm hoa cô nấu trứng không làm đỏ cá chấm sốt cay, mướp đắng nhồi thịt và một món canh, rồi trực phục vụ mang món ăn ra. tôi xin trình bày một vài quan điểm cá nhân. lục từ hiên lấy bắt đũa đưa rời sự chú ý khỏi việc đói bụng tìm một đề tài khác nói. tuy không có chứng cứ nhưng bằng trực giác của cảnh sát tôi thấy lối tập giờ hiệp nghị không lớn. thứ nhất, chị ta rất bừa bãi tùy tiện, mọi người nhìn bàn sofa của chị ta xem. chúng ta đến nơi cũng mới bắt đầu soạn chẹp. trên màn hình máy tính dán đầy ghi nhớ lung tung, không giống loại người tâm tư kín đáo, còn mắc hội chứng ám ảnh thương bức. thứ hai, sự chú ý của chị ta luôn chỉ tập trung vào ông ngọc, không đến mức thù hận sát hại cả người nhà người ta. thứ ba, như lời thầy ta nói, chàng này lúc chúng ta gặp tổng cộng ba người phụ nữ, đối tiệp dư là người thẳng tằn nhất, chỉ ta không thích chúng ta nên cố gắng nói thật để chúng ta đừng tìm đến chỉ ta nữa. Thư Tầm nhớ tới ánh mắt đối tiệp dư nhìn ta khinh thường ban nãy, lòng đan chiếu một cách khó hiểu. Mối quan hệ của đối tiệp dư ngoại trừ ông Ngọc, còn một người khác nữa. Hai người kia đều đặt toàn bộ tâm tư vào vụ án ngày 14 tháng 3 khi chúng ta hỏi đến những câu không liên quan đến vụ án, đới tiệp dư trả lời nhanh hơn nhiều. còn hai người kia thì trả lời thận trọng hơn. hiển nhiên những câu chuyện không liên quan đến vụ án, họ đều không chuẩn bị cẩn thận từ trước. trong ba người tình nghi đầu tiên chỉ có đới tiệp dư bị phân tâm đi để ý một người khác. cả cười thương nước mắt nhìn thư tầm bằng một ánh mắt kỳ lạ. thư tầm đưa mắt ra hiệu cho tiểu vi. Tiểu Vi nhìn về phía tạc hình thương Ban đầu còn lơ mơ Sau đó cẩn thận nhớ lại một lúc Liền vì cười Tôi cũng nghe về quan điểm Loại trừ đế tiếp dư khỏi danh sách tìm nghi Thư thầm nói Chị ta có tính toán Đất quy củ cho cuộc sống của mình Nhưng cũng không giống như Người ngoài hình dung là đau khổ Vì không lấy được chồng Hay ăn năn hối hận hao tổ tinh thần chỉ để sát hại toàn bộ Gia đình ông Ngọc công sẽ phá hủy toàn bộ cuộc đời còn lại của chị ta nhưng thái độ của chị ta với ông ngập luôn là khinh thường chứ không phải cảm hận nếu chỉ xét về mặt thù hận hà hiểu đồng và trao lơ lôi thù hận sâu sắc hơn nhiều tiểu vi gật đầu nghĩ thêm một thoáng nhưng hung thủ là người thích che giấu sao có thể vô bày sự thù hận ra ngoài che giấu không có nghĩa là không nói gì cả phương pháp che giấu của hà hiểu đồng là nhấn mạnh tình cảm của cô ta với Hoàng Văn Nguyên. Hơn nữa, cô ta biết giả vờ đáng thương. Cô ta khóc lóc không phải vì đau khổ mà vì đang suy nghĩ xem nên lừa chúng ta thế nào. Khi cô ta kể lại lần đầu biết chuyện liên quan đến vụ án ngày 14 tháng 3 và nói ảnh cờ nhà của anh ấy. Nếu cô ta không thường xuyên đến nhà Hoàng Văn Nguyên chia bằng một bức ảnh, làm sao có thể nhận ra đó là nhà của anh ta? Cô ta có chuyện giấu giếm chúng ta. Cô ta nói sau khi Hoàng Văn Nguyên kết hôn, cô ta đột vương cắt đứt liên lạc, nhưng thực ra cả hai người họ vẫn tiếp tục mập mờ, thậm chí lạ, ngoại tình. Chẳng qua giống như lời của đối thiệp dư, ông Ngọc, Ngọc ngốc nghếch không hề phát hiện ra. Tùy thư tầm không ghi lại lời nói của bọn họ và laptop tốt, nhưng lại rất nhớ rõ lời đối thoại của từng tình nghi. Phương pháp che giấu của trao lôi lôi, Tài hơn. cô ta sử dụng tư duy ngược chiều thể hiện sự thủ hàn đa mặt nói anh ta đánh chết mà như kể chuyện cười như vậy có khả năng chúng ta sẽ cảm thấy cô ta thẳng thắn mà bớt hoài nghi cô ta nhưng bất cứ thứ gì đều tốt quá hoa dở cô ta thể hiện sự tàn nhẫn lạnh bạc đến cùng cực với người vợ vô tội và con gái của hoàng văn uyên nhắc đến chuyện cả nhà hoàng văn uyên bị sát hại biểu hiện của cô ta quá hưng phấn và sảng khoái khiến người ta cảm thấy gây sợ vô cùng có lẽ khi tôi trở về nên sắp xếp lại lời khai của họ một lần nữa thượng vì gật đầu ghi chém và sổ tay từng xem phim điện ảnh mỹ fly fly lan chưa người vẫn im lặng từ khi gọi xong món đến giờ tạc kinh thương mở miệng nói anh không chăm chú nhìn vào bất kỳ ai dường như đang hỏi tất cả mọi người đã từng xem thư tầm mím môi hai người họ cùng xem không được hôm nay cùng anh ra ngoài giờ đến quá nhiều việc có lẽ anh vốn dĩ không nhằm vào cô là từ bản thân cô không điều khiển được suy nghĩ của mình tôi xem rồi được vì trả lời trước một nữ kỹ sư máy bay bay từ đức đến mỹ ngủ dậy đã không thấy con gái của mình đâu nhưng tất cả mọi người chưa chuyến bay đều nói cô ấy không đưa con gái lên máy bay Ai cũng nghi ngờ cô ấy bị thần kinh. Cuối cùng cô ấy tự mình tìm ra con gái. Cúng vạch trần một âm mưu của tội phạm. Thư tầm cũng như tiểu vi bắt đầu hồi tưởng lại tình tiết của bộ phim. Không biết sao lại nhớ tới tình cảm cô tựa vào ngực anh trong phim. Anh vòng tay ôm cô, tay đập bên eo, tay chuyển động một hồi ở phần eo và bụng dưới. Nhiệt độ bàn tay anh chuyển tới từng đợt khiến cô phải hoài nghi. Anh thực sự đang tập trung xem phim sao. Cho nên khi nữ chính cứu được con gái của mình Cô tựa vào nhẹ nhóm ôm cổ cả kính thường co cọ Cứu thoát buồn năm, Anh chỉ hứng hờ từ một tiếng rồi quá chặt môi cô tiền thể doanh người đặt cô dưới thân Cô Thư Cô nóng lắm à? Tiểu vi trả lời xong nghi ngờ chớp chớp mắt Sao mặt cô lại đỏ thế kia? trời ạ thư tầm cố kìm nén lạnh nhạt đáp lấy lệ À, cũng cũng hơi nóng bên kia đặc hình thường vô cảm lếch nhìn thư tầm một thoáng sắc mặt như thường bỏ phim này tập trung phản ánh tổ tin cậy của sự trần thuật từ người trong cuộc suy nghĩ của mọi người đều là vén diện lời khai của họ cũng vậy lời nói thật cũng có thể là lời đã qua lời chọn lời nói dối không có thể ngụy trang tạo thành lời nói thật. Tôi phản đối việc dựa vào trực giác mà loại trừ đối tiệp dư khỏi danh sách tình nghi, trừ khi chị ta có thể cung cấp hoặc mấy người có thể tìm ra chứng cứ ngoại phạm của chị ta. Chị ta đặt trước vé và sân xem quân cướp ở Brazil. Sau khi hồi phục tâm tình, Thư Tầm nhấn mạnh việc này còn đang chờ xác nhận. Có khả năng chị ta muốn lẩn trốn ra nước ngoài tạc hình thương lạnh nhạt đáp anh lại đối nghịch với cô ôi ôi thức ăn đến rồi chúng ta ăn trước đã lục tử khiên vội vã hòa dài hết mốc quanh đổi lại dưới cơm vô cùng niềm nở nhưng ai ngờ tạc hình thương và thư tầm mỗi người cầm đũa của mình vậy mà cùng gắp một miếng thịt gà trong cùng một đĩa khỏe mắt lục từ khiên giật giật mấy cái thầm nghĩ hai vị đều thích ăn gà đông an à? Sao mà ăn y tế? Ai cũng không chịu bỏ qua trước. Mỗi lần Thư tầm hơi nhích lên, biểu cảm nhỏ này rất ngây thơ như một cô bé con bị cướp mất quẹt kẹo. Rất đáng yêu, chính cô còn không hề ai biết. Lúc tạc hình thường và cô không ai nhận ai, thường thấy dáng vẻ này của cô, anh bèn buông lỏng chết đỗ trước. Giành được tám lợi, khiến Thư tầm cảm thấy miếng thịt gà ăn vào miệng thơm ngon vô cùng tặc bình thương thả đũa xuống chầm mồn mà tao nhát trong lúc chưa tìm được chứng cứ nên điều tra đấy tiếp dư đầu tiên nếu không điều tra được mọi việc vào ngày mười bốn và bắt đầu điều tra từ thời gian xảy ra bốn vụ án rồi cui điện tôi biết chuyện này xảy ra lâu rồi có một số chứng cứ giám sát rất khó tìm nhưng có thể tìm được những nơi khác ví dụ như weibo của người xem mắt với cô ta vé xe Hóa đơn của tè. Y khen hay. Lộc thực hiện vỗ tay. Có thể nói trừ dần dần từng người một để lại một người càng nghi nhất. Sau đó tiến hành thẩm vấn. Nói cho cùng, anh cũng cảm thấy đối tiệp giờ ít đáng nghi nhất. Còn phải nói gì mà live plan gì mà độ tin cậy và độ không tin cậy từ tầm lắc đầu mãi miết ăn cơm. <cười> Hơn 2 giờ chiều, nhóm người đứng dưới tòa nhà ngân hàng, nơi làm việc của người tình nghi cuối cùng là Ngải Miêu. Ngải Miêu quả thực vô cùng xanh đẹp, cho dù là ai đi qua vô cửa giáo dịch của cô ta, đều sẽ quay đầu lại nhìn thêm một chút. Mắt to, mày lá liễu, một anh đào nhỏ nhắn. Cô ta là sự hội tụ của tất cả ưu điểm của một người đẹp trùng hoa, phù hợp, thiếu thẩm mỹ của số đông mọi người. Nhưng tinh thần của cô có vẻ không ổn lắm Bạch mắt hơi tâm cuồng Người thật có xinh đẹp hơn trong ảnh nữa Lục tự khiên Thì thầm với mọi người Tiểu Phi mỉm cười Vậy nếu cô ấy được loại khỏi vòng hiểm nghi Anh theo đuổi cô ấy đi Thôi thôi Lục tự khiên bĩu môi Đúng vậy Cho dù một cô gái có xinh đẹp tới mấy đi chăng nữa Một khi Bị đàn ông biết Từng sống thử với người khác còn từng sinh non thì sức hấp dẫn đều sẽ giảm sút. Nhân lúc ở cửa giao dịch không có ai, tiểu vi bước lên nói vài câu, kiên đáo đưa ra thẻ công an của mình. ngài miêu xứng sờ ngẩn người một lúc rồi mới đặt một tấm biển tạm dừng phục vụ lên quầy đi ra từ cửa hông. có lẽ ngài miêu cũng không muốn lãnh đạo ngân hàng và đồng nghiệp biết họ là cảnh sát nên xin nghỉ phép nửa giờ dẫn bọn họ tới quán cà phê sưởi tắt búc ở đối diện tòa nhà. Chúng tôi cũng không nói nhiều mấy lời gây xáo nữa. Chủ yếu chỉ muốn biết một vài vấn đề về vụ án mười bốn tháng ba. nạn nhân hoàng văn uyển là bạn trai cũ của cô. Hơn nữa, cô từng làm ra hành vi thương tổn cô cả về thể xác và tinh thần. lục từ hiền và thẳng chủ đề chính. buổi tối ngày hôm ấy từ sáu giờ đến tám giờ cô đang ở đâu, làm gì? ngài miêu nhìn đi nơi khác thẫn thờ nghĩ một chút rồi lại lắc đầu chuyện của hơn một tháng trước tôi không nhớ rõ cô có hận hoàng văn Nguyên không thư tẩm bắt đầu đặt câu hỏi như thường lệ vẻ mặt ngài miêu hơi cứng đờ tiếp đó không kiên nhẫn nói cái tôi nãy tôi vốn không muốn nghe tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến người đó tôi đều không muốn dây dưa. tôi đã chọc vào ai nào dựa vào đâu mà các vị hoài nghi tôi. Thư thầm không hề bị lái chuyển. Tiếp tục hỏi. Lần cuối cùng hai người liên lạc là vào lúc nào? Đã khá đứt liên lạc từ lâu. Tất cả các phương thức liên lạc của anh ta tôi đều xóa hết. Các vị có thể kiểm tra thoải mái. Ngải Miêu lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn. Anh ta giống như bệnh dịch. Kết thúc ghi tưởng. cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh ta. Hai người ở bên nhau bao lâu Chỉ 2 tháng thôi Là sao mà cô biết được Tin anh ta qua đời Mới đầu tôi cũng không biết Chỉ thấy trên Weibo Có đăng ở lộ châu chúng ta Xảy ra vụ sát hại cả nhà nào đó Sau đó rất nhiều báo chí Đều đồng loạt đưa tin Đăng ảnh đã được làm mờ Tôi thấy dáng vẻ quen quen Rất giống người đó Cô có vui không Ngải miêu mần mê trước ly một hồi Còn mày khiến người ta thấy mà thương Lúc ấy tôi cảm thấy rất phân chấn Không ngờ anh ta Cũng có ngày hôm nay Nhưng sau đó bỗng ngươi đến bên cạnh mình Lại xảy ra chuyện như vậy Thấy khó mà tin nổi Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức xem hung thủ đã xa lưới hay chưa Không ngờ các vị cảnh sát Lại điều tra tới chỗ tôi À chúng tôi làm theo quy tắc mà thôi Cô không cần lo lắng Lộng tôi khiến nhắc nhở Trong ánh mắt ngải miêu Đã thoáng hiện lên chút an tâm Có lẽ do buổi trưa Ăn quá nhiều đồ cay Thư tầm hỏi vẻ cầu Đã thấy cổ họng hơi khô Uống nước giải khát rồi nói sau Tạc bình thường đột nhiên hỏi cha cô có khỏe không Ngải miêu ngẩn người Ông ấy gần đây đang nằm viện Thưa lỗi do sự mà muội của tôi Mẹ cô qua đời từ 3 giờ Anh Làm sao anh biết chuyện của mẹ tôi Lúc gọi cà phê Tôi thấy trong ví cô để hai bức ảnh Một tấm là ảnh cũ của mẹ cô Một tấm là ảnh cô chụp chung cùng mẹ Trong ví có các giữ ảnh chụp Của một trong hai người Cha hoặc mẹ Chứng minh hoặc là cô sống cùng người trong anh Hoặc là tưởng niệm người trong anh Cho nên tôi hỏi tình hình sức khỏe của cha cô Biết được tin cha cô đang nằm viện Từ đó đoán rằng mẹ cô đã qua đời Loại suy luận nhỏ nhặt này với ta kinh thường mà nói thì dễ như trở bàn tay mẹ tôi ốm bệnh qua đời tôi lúc tôi đang học trung học phổ thông bà ra đi rất vội vàng tôi còn chưa thể chăm sóc tốt cho bà nên luôn cảm thấy hối hận và tự trách bảo hiểm y tế chi trả bao nhiêu ta kinh thường hỏi ra câu này quá tụt cảm xúc không nhiều ta kinh thường tiện đà hỏi tiếp hoàng văn uyên có nhắc đến việc mua nhà với cô không đó chỉ là cái cớ. Anh ta đã sớm biết điều kiện của gia đình tôi rất bình thường. Ngón tay của ngài Miêu nắm chặt tay cầm của tách cà phê. Tay của cô ta hơi ráp so với những cô gái trẻ bình thường rất nhiều. Có lẽ là do gánh nặng gia đình. Anh ta từng hỏi bóng gió, hỏi tôi dùng loại mỹ phẩm dưỡng da gì. Ban đầu tôi còn tưởng rằng anh ta muốn mua quà cho tôi. Sau đó mới hiểu ra, chẳng qua anh ta định thông qua việc hỏi thăm mấy thứ này để dò xét điều kiện gia đình tôi anh ta chia tay với tôi vì mối tình đầu của anh ta đi điều ra khắp nơi rằng họ muốn quay lại với nhau anh ta không chịu nổi cắm dỗ biết rõ tôi chẳng đầu đầu ra mấy chục vạn tệ để hùn tiền mua nhà cố tạo dựng miêu kế như vậy cãi nhau rồi chia tay quả nhiên sau khi chúng tôi chia tay họ đã quay lại với nhau mối tình đầu Lại là mối tình đầu Hạ Hiểu đồng Có câu nói Không có đôi tình nhân nào Là không thể phá vỡ Chỉ có những mối tình đầu Không chịu cố gắng mà thôi Nhưng hàng người họ Cũng không xuân sẻ kết hôn Ngài Miêu gật đầu Đúng vậy Tôi đọc báo mới biết Vợ anh ta là một người khác Chứ không phải Hạ Hiểu đồng Cũng không phải bạn gái Tao trông lôi lôi Lôi lôi Cô quen biết lôi lôi Tiểu Vi đang vùi đầu ghi chép bỗng ngầm đầu nói chen vào vốn không quen nhưng lôi lôi chủ động liên lạc với tôi có lẽ từng thấy tin nhắn của tôi trong lịch sử lưu trữ của quy quy lúc đó hai người bọn họ cũng đã có ý muốn chia tay lôi lôi bỗng nhiên tìm tôi để hỏi về quá khứ của người đó tôi đương nhiên chẳng thể nói lời khen bèn kể hết bộ mặt thần ghê tường của anh ta cho lôi lôi sau đó bọn họ của thật chia tay nói từ đây hải miêu hơi lỡ chút đắc ý lời lôi cũng bị anh ta và mối tình đầu của anh ta gây hại rất khổ sở tôi nói với cô ấy đây đều là số phận nếu như cô ấy và anh ta tiếp tục ở bên nhau thì đó mới thực sự là bất hạnh không khép nhất tuy tôi cũng bị thiệt thòi nhưng tôi cảm thấy mẹ tôi ở trên trời luôn che chở cho tôi giúp tôi rời khỏi người đó thư tầm bông thấy có gì đó không ổn liền hỏi cô thấy điều kiện gia đình của lôi lôi thế nào cụ thể thì tôi không biết rõ lắm tôi và cô ấy đều thêm nhau vào một bạn bè trên quy quy thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ thay đổi trạng thái ví dụ như đi du lịch ở đâu mua sắm những gì tôi đoán điều kiện gia đình của ấy cũng tốt hơn nhà tôi nhiều nếu như người đó đề cập đến chuyện bỏ ra mấy chục vạn để mua nhà ở nhà lôi lôi chắc chắn cũng đáp ứng được đây chính là điểm công ổn điều kiện gia đình trong lôi lôi không hề kém ông ngọc chết tướng mạo công việc đều tốt hơn ông ngọc sau kẻ yêu tiền hoàng vạn uyên không cố gắng giữ lấy trong lôi lôi thư tâm không khỏi tức giận nhiều cô gái tốt như vậy tại sao đều bị một tên hoàng vạn uyên trả đạp xem ra mấy tên đàn ông chẳng hòa quả thật có bản lĩnh quyến rũ phụ nữ căn bản lôi lôi cũng không phải loại mà anh ta thích Ngải miêu nói thêm anh ta thích phụ nữ đưa dám vào anh ta tốt nhất là coi anh ta như thượng đế ngước nhìn anh ta nghe lời anh ta rõ ràng lôi lôi không dễ điều khiển như vậy tôi đoán rằng ban đầu anh ta cũng chạy theo điều kiện tốt của nhà lôi lôi cuối cùng lại thấy bản thân không thể sống chung hòa hợp với lôi lôi mới dùng mối tình đầu của anh ta làm cớ để chia tay Cô rất tưởng thức trong lôi lôi. Tạc bình thường, nhìn thẳng vào mắt Ngải Miêu. Ai cơ? Cháu lôi lôi. Ngải Miêu bị anh nhìn chăm chú, mặt đỏ lên. Ờ, không phải là tưởng thức, là đồng bệnh tương liên. Hai người thường xuyên liên lạc sao? Ngải Miêu lắc đầu. Lâu rồi không liên lạc, lúc cô ấy muốn chia tay, chúng tôi cũng liên lạc khá nhiều. Sau đó có lẽ cảm thấy, Hai người gặp nhau khá lông túng Nên không tiếp tục nói chuyện nữa Không biết bây giờ cô ấy sống thế nào Cô ấy sắp kết hôn Thần sao Trong mắt ngảm miêu Hiện ra sự ngưỡng mộ ước ảo gật đầu liên tục Ờ vậy thì tốt, tốt rồi Cô có từng nghĩ đến việc chuyển sang sống Ở một thành phố khác không Chưa từng Nhà tôi ở Lộ Châu Tôi đi rồi Chỉ còn một mình cha tôi ở đây Vì có lẽ chuyển sang một thành phố khác Thì tốt hơn cho tôi Ngải miêu mỉm cười cưỡng cạo Đưa mắt nhìn ta hình thương một thoáng Trong mắt như có đôi chút e thẹn Thư tầm cảm thấy Cô tiểu vi Và lục Tử khiển như bóng đèn Có lẽ tránh đi đâu đó Để hai người này ở lại trò chuyện thân mật Thì tốt hơn Ta kinh thương lại như một khối đá thử vàng, Còn là những người mất tập trung Thể hiện sự quan tâm Thậm chí có thiện cảm với anh đều ít có khả năng là hung thủ hiểm nghi với ngài miêu có lẽ cũng có thể loại trừ không biết bản thân anh có phát hiện ra điều này hay không trên đường trở về tạc anh thương bảng lục từ hiên điều tra lại anh tung của ngài miêu và tối ngày mười bốn tháng ba xem ra trong lòng anh hiểm nghi của ngài miêu còn nhỏ hơn cả đấy tiếp sư có lẽ vì ngài miêu xinh đẹp hơn đới tiếp sư Thư thầm thầm bắn chính mình một trận Không thể suy nghĩ chủ quan Nông cạn như thế được Tuy trải qua một ngày bôn ba vất vả Nhưng ý chí chiến đấu Của lục tự khiên vẫn dần cao Mục đích của hồng thù Rất rõ ràng Từ song sự giết chóc Cô ta có thể đoạt được vui vẻ Sau đó có thể cảm thấy giải thoát Nhưng ngày miêu thì không như thế riêng Hoàng Văn Uyên Cũng không thể xóa sạch quá khứ đen tối của cô ấy Với cô ấy mà nói Thì không hề có lợi Ngược lại Chỉ khiến cha cô ấy cảm thấy đau xót Cho cô ấy Bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn Tình cảm của Ngài Miêu Dành cho cha sâu đậm như vậy Đến chuyển đi nơi khác cũng không chịu So với việc giết cả nhà Hoàng Văn Uyên, Thì việc đưa cha cùng đi tới Một nơi khác còn đơn giản hơn Chỉ một chi tiết này đã chứng minh Tính khả thi Việc cô ấy giết người là rất nhỏ Tiểu Vi hoài theo nói Cô ấy bài xích Hoàng Văn Uyên Đến tuột cùng Tôi nghĩ kia lại một hồi tới toàn bộ quá trình nói chuyện Cô ấy chưa từng gọi thằng tên của anh ta Hoặc là dùng ngôi thứ ba Hoặc là dùng từ người đó Cô ấy dùng thái độ vui mừng Để đối diện với sự thật Là mình và Hoàng Văn Uyên chia tay Hơn nữa cô ấy cũng không có biểu hiện ác cảm Với bạn cái trước lôi lôi Vợ ông Ngọc của Hoàng Văn Uyên Đặc biệt là ông Ngọc Dường như căn bản cô ấy không biết người phụ nữ này Không tạo cảm giác thù hận Đến mức muốn giết ông Ngọc và bé cái Nhưng có lẽ Do ta Cảnh Thương từng nhắc tới độ tin cậy Và độ không tin cậy, Lục Tử Khiên rơ rơ cảm nói Mấu chốt là không biết Ngài Miêu nói thật hay nói dối Người vẫn nghe bọn họ Phân tích nãy giờ Tạc Cảnh Thương trả lời Nói thật Thư tầm tiếp tục phân tích vấn đề Ngài Miêu cũng giống đối tiệp dư không cung cấp được bằng chứng ngoại phạm trong lúc xảy ra vụ án. Thế nhưng điều đó cũng rất bình thường. Đối tiếp gì, nói mình làm thêm. Vì lúc các người đến hỏi chị ta, cách ngày xảy ra vụ án không lâu, chị ta nhớ rõ là chưa bình thường. Ngài miều không nhớ, vì thời gian quá lâu. Nếu như cô ta là hung thủ, ít nhất cũng biện ra một vài lời nói dối như Tối ngày 14 tháng 3, đột nhiên tôi gặp phải một chuyện nào đó rất quan trọng hoặc đó là sinh nhật của người nào đó cho nên tôi mới nhớ có thể người ấy đang làm gì nhanh chóng tôi sạch em nghi cho bản thân mình tay trái của tạc hình thương bắt đầu lại vẽ thứ gì đó trên tay vịn theo thói quen ban đầu thái độ của cô ta đối với việc có cảnh sát đến tìm là chống đối nhưng sau đó lại tàn lòng khi được hỏi mấy vấn đề mang tính chất hồi tường Thứ ngày mười bốn tháng ba Cô đang làm gì? Mẹ cô qua đời từ 3 giờ. Cô, và lôi nôi, thường xuyên liên lạc ra sao? Thì nhát cầu chuyển động về cùng một hướng. trong bà vấn đề này, trả lời thành thật chắc chắn là thời gian mẹ cô ta qua đời. Hai vấn đề kia, cho dù có nói dối đi nữa, nhưng nhát cầu chuyển động về cùng một hướng, chứng minh phương thức suy nghĩ, hồi ức của cô ta đồng nhất, không tồn tại sự cố gắng nguy tạo. Như vậy, chỉ cần tìm ra chứng cứ ngoại phạm, Ngày 14 tháng 3 của cô ta là có thể loại trừ cô ta ra đổi. Lục Bờ khiên, nắm chặt tay, quả thực là dáng vẻ, nhiệt huyết, thôi sụp. lớp xe dừng ở khỏi khách sạn, tư tầm xuống xe, thấy tất bình thường cũng đi xuống, còn muốn bước vào trong, lông mày nhíu lại. Hình như giáo sư Tả không ở chỗ này. À là thế này. Ngập từ khiên nhảy xuống xe. Hôm trước, để tiền cho việc phá án, giáo sư Tả nói muốn ở lại ký túc xá của cán bộ cục, nhưng giờ không có cách nào khác, cục của chúng ta còn phải chuyển đi nữa, chỉ đành để giáo sư Tả Ở một nơi hơi xa chút Gian phòng ở vị trí Đối diện với phòng cổ thư Dứt lời Anh ta chỉ vào sảnh lớn của khách sạn Quay ra nói với Tạc Quỳnh Thương Hành lý và nốt tốt của thầy Đều đã được đưa vào phòng rồi Sau này Tạnh phiền thầy mỗi ngày chịu khó đi xa hơn một chút vậy Chắc cũng không phiền lâu đâu Tôi tin tưởng vụ án này Sẽ mau chóng được giải quyết Tạc Quỳnh Thương nói giống như không nhìn thấy thư tầm đi vào trong trước sau khi nghe xong câu nói ấy lục tử khiên dường như được tiếc thêm sinh lực cực kỳ hưng phấn lên xe hô hào tử vi triển khai vòng đều trái tiếp theo ngay lập tức dường như cầm tối còn trải thiết ăn thư tầm thấy bọn họ đều đã đi cả rồi, cũng xoay người bước vào sảnh lớn của khách sạn nhưng không ngờ lại bắt gặp tạ kình thương đang đứng trước cửa thang máy một thang máy đang từ từ mở ra anh đi vào vài bước Lại dừng lại Bây giờ không giống như ngày xưa nữa Hai người bọn họ cùng đứng trong một thang máy Tưởng như rất lông túng Cô duyệt khoát Bước đi thật chậm rãi thẩm nghĩ Chờ một lúc nữa Lại vào một thang máy khác cũng được Nhưng khi thực sự Bước tới cửa thang máy Cô lại thấy Tặc bình thường Đứng trong đó Cửa còn chưa khép lại Nhìn lại Thì thấy ngón tay anh Đang giữ nút mở Không biết Anh nghĩ gì Mà vẫn chưa đóng thư tầm cũng hơi xò dự chần chừ không biết có nên bước vào hay không tả cảnh thương lướt nhìn bóng dáng lắc yên ở cửa của thu tầm trượt bường tay khỏi nút mở mấy giây sau thang máy đóng tự động khép lại ngoại trừ những chuyện liên quan đến vụ án hai người bọn họ đã không còn lời nào để nói với nhau thư tầm nhìn cánh cửa sắp đóng lại bước sang một thang máy khác hà hiểu đồng tình nghi của vụ án từng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng người ta khó có thể quên lãng mối tình đầu thư tầm đứng trong không gian chật hẹp của thang máy thể hiện sự khinh thường với quan điểm nực cười này cô nhìn tôi và ta kính thương xem không phải đều rất bình tĩnh sao thậm chí còn có thể hợp tác với nhau để xử lý công việc cùng nhau ở một khách sạn nhưng không hề mập mờ đen tối Anh đã từng là người yêu của cô Cũng là người duy nhất Mà cô yêu cho tới bây giờ Thư tầm trở về phòng Tắm rửa xong xuôi Mà thời gian ăn bữa tối còn chưa đến Trong một thoáng Còn chưa biết làm gì Nhớ là tạ kính thường Phát hiện được rất nhiều đầu mối Mà không ai biết rằng Cách xem Weibo của ông Ngọc Hay là Cô cũng thử học theo anh xem sao Cô gọi điện cho tiểu vi Nhờ cô ấy tìm giúp Weibo và những người tình nghi. Tiểu Vệ cũng là người nhanh nhẹn hoạt bát, chưa tới 10 phút đã gửi lại cho cô các địa chỉ Weibo. Đây là những tài khoản mà họ tự cập nhật, nhưng không nơi chưa khả năng họ còn lập thêm vài tài khoản phụ nữa. Việc này để tôi tìm hiểu thêm. Không giống với ông ngập, trong một ngày mấy chục trạng thái, những người tình nghi rõ ràng không phải là con nghiện Weibo, nội dung trạng thái cũng hoàn toàn khác nhau lấy tập dư thường chia sẻ lại một vài trích đoạn tâm huyết hoặc triết lý nhân sinh. Còn những nội dung mà chị ta đăng lên phần lớn là ảnh chúng khi đi du lịch, rất ít chú thích riêng cho ảnh. Có lẽ do tuổi tác, chị ta không quá ưa chuyện Quy Bồ nên nội dung đăng cũng không có gì thú vị, phong phú. Những trạng thái thể hiện tính cách và tư tưởng cá nhân càng hiếm hơn. Ngôn ngữ trên Quy Bồ của hai hiệu đồng rất sinh động vui vẻ thường xuyên sử dụng các từ biểu cảm và một câu ha ha tâm trạng thay đổi rất dễ nhận ra nội dung chủ yếu Weibo là để giải tỏa tâm lý ít viết về nhân sinh cá nhân cô ta không hề che giấu tình yêu say đắm của mình dành cho Hoàng Văn Uyên cũng đặt cho anh ta biệt danh MRH Thư Thẩm nhận thấy Weibo của hai hiệu đồng tổng cộng nhắc tới ba người phụ nữ có liên quan tới Hoàng Văn Uyên l và w có thể suy ra thứ tự hẳn là ngài miêu chồng lôi và ông ngọc khi nhắc tới a cô chủ yếu ra oai và khoe mẽ khi nhắc tới l rõ ràng yếu thế hơn phần lớn là hồi tưởng quá khứ buồn khổ ai oán giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt w chỉ được nhắc một lần mrh muốn kết hôn với w tôi cũng phải bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc cho đường mình thôi. Sự thay đổi này hẳn là liên quan đến tính cách của đối thủ. Mặt khác, có lẽ cũng liên quan tới thái độ của Hoàng Văn Nguyên. vi bộ của châu lôi lôi chủ yếu phần lớn là tự viết chầm biếm thì tệ. Diệu ngữ liên châu Cái nhìn của cô ta vừa đặc biệt vừa hài hước, không hề luồn cuộn dài dòng. Cô ta bộc lộ tình cảm của người phụ nữ mềm mại dịu dàng không có những câu chỉ bới ngạo mạn vô lý thư tầm đọc từng bài từng bài một vậy mà lại có cảm giác hả hề thỏa mãn từ Quy bồ có thể thấy cô ta là một người rất lý trí trên phương diện tình cảm dùng nguyên văn câu nói của cô ta trên khi bồ là không dễ vì tình yêu làm cho mềm muội cũng không đạt nhiều hy vọng và tình yêu dù là hoàng văn uyên hai người chồng phương trọng cô ta đều không nhắc tới trên kỳ bồ thế nhưng Trên đó lại từng nhắc tới hạ hiểu đồng, không có nửa cầu thủ tục, nhưng ngôn ngữ lại vô cùng cay nghiệt. Cuối cùng là Ngài Miêu, cuồng tự sướng. Phần lớn Quy mô là chú thích ảnh chụp, ảnh tự sướng. Vì khuôn mặt xinh đẹp, nên chụp thế nào cũng vẫn thấy rất đẹp. Thư tầm lật đến trạng thái ngày 14 tháng 3, thấy có một tấm hình, và tầm chập tối hơn 8 giờ. Mở ra xem, chụp một bé con, Nói là con gái nuôi của cô ta Thư tầm đang tình gọi điện thoại Cho Tiểu Vì Thì Tiểu Vì cũng gọi tới Cô Thư, Ngải Miêu Đã loại khỏi danh sách tình nghi Vừa nãy cô ấy gọi điện cho tôi Nói muốn kể chuyện ngày hôm ấy Một người bạn của cô ấy sinh con Sau khi tan tầm Thì cô ấy tới bệnh viện luôn Ở đó cho đến 8 giờ hơn Tới khi em bé ra đời mới về nhà Chúng tôi gọi điện thoại cho bạn của cô ấy Bạn và chồng người bạn của cô ấy đều xác nhận đó là sự thật. Để đảm bảo tính chính xác, ngày mai tôi và Tiểu Lục sẽ tới đó đem lại video từ camera giám sát. Chỉ còn ba người tình nghi. Thư tầm cảm thấy thoải mái hơn, phạm vi càng nhỏ lại, càng gần hơn với sự thật. Dường như cô có thể nhìn thấy một gia đình tan vỡ, một sinh mật trẻ tuổi tan biến. Lấy góc nhìn của cô, không có bất cứ thứ gì quý giá bằng sự sống. Cô mãi mãi, không thể hiểu nổi, tại sao hung thủ có thể làm ra loại hành vi khiến cả đôi bên đều đau khổ, không phải chỉ hủy diệt ba người mà còn nhiều hơn cả một gia đình. tiếng chung cửa, đứt ngang dòng suy nghĩ của Thư tầm cô đứng lên, bước tới bên cửa, nhìn ra ngoài từ mắt mèo là đặc cảnh thương. Thư tầm cố gắng ổn định cảm xúc, chỉnh lại cổ áo của mình, qua mặt vô cảm mở cửa. Ngài mèo đã loại trừ khỏi danh sách tình nghi Chỉ còn lại ba người tình nghi Tạc anh thương, Không cần đến sự cho phép của cô Đã tự động bước vào phòng Lục tự khiến Cũng vừa điều tra được Vào thời điểm mà ba vụ án dù quy định xảy ra Thì đối tiếp dư Đang du lịch hoặc đi công tác Có lẽ anh người thấy mùi hương sữa tắm Từ trên người thư tầm Anh hơi ngừng lại Nhưng người nhìn cô Không thể phủ nhận Cô đột nhiên đề ra một vấn đề nhảm chán, lại giúp chúng ta loại trừ đi một cái tình nghi. Thư tầm vẫn đứng ở cửa, đặc hình thương đột ngột bước vào, kiến cô hoặc hốt vài giây. Thì nay cô nghĩ bản thân mình biết giữ khoảng cách với người yêu cũ nên rất đắc ý. Bây giờ anh bước thẳng vào vòng cô, hai người cách nhau không tới năm mét. Cô vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, quần áo cũng chưa sửa sang đoan hoàng, nhưng chỉ vài giây sau thư thầm đã bắt đầu phản kích xin anh chú ý ngôn từ của mình vấn đề của tôi không nhầm chán chút nào hàng năm đới tiệp dư đều lên kế hoạch đi du lịch năm nay cũng không ngoại lệ một kẻ dùng hai năm chỉ để lê cứu anh chết người sao có thể thoải mái nhàn hạ như vậy lẽ nào muốn ngắm hết núi sông tươi đẹp trước khi bị bắt ư đời sống tương tư của hôn thù chắc chắn vô cùng tại nhạt đơn điệu cô ta chìm sâu vào trong tủ hận bệnh trầm cảm và hội chứng ám ảnh cưỡng chế khiến cô ta không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác. Thư tầm nhìn ta kính thương đã quay ngày nhìn thẳng về phía cô hồi lâu nhưng bị cô dũng cảm lườm lại. Một chi tiết bằng tính chân chốt đó là dù biết mình đang nằm trong danh sách người tình nghi, chị ta vẫn không ngừng lưu ý đắn đo giữa anh và lục từ khiên để tìm người mà chị ta vừa ý nhất. Tạ Kính Thương mở miệng, trên ngang nửa câu nói sau của cô. Nhầm chủ đề rồi, chuyện đó không liên quan đến tình cảm cá nhân, anh không nên đùa kiểu ấy, đặc biệt là vào lúc này. Không còn chuyện gì cần bàn, vậy mời anh ra ngoài. Thư Tẩm quay đầu, đứng dịch sang một bên. Tạ Kính Thương không những không ra ngoài, mà còn bước gần thêm mấy bước, ngồi xuống ghế sofa đơn, lấy laptop đặt đỡ mép giường để lên đùi. Đồng ngón tay di chuyển Trên chuột bàn phím laptop Trên màn hình là trang quy bộ Mà Thư tầm chưa kịp đóng Thư tầm hơi cắn môi dưới Trưng mắt nhìn anh Anh tưởng đây là nhà anh chắc Trong không gian yên tĩnh tạm thời Thư tầm mới phát hiện ra Anh đã thay một bộ đồ khá thoải mái Áo len mỏng cổ hình chữ V Màu khói xám Quần xin túi màu Chân còn đi một đôi dép vải bông Tùy ý như đang ở nhà Khoản đã cổ chứa về để nộ xương quay xanh vẫn gợi cảm như năm đó dường như trên cổ anh còn đeo món đồ trang sức nào đó lúc trước bị áo sơ mi che kín nên người ngoài không thấy được thư thẩm hơi chướng mày anh trở nên nữ tính như vậy từ bao giờ lại có thể đeo thứ trang sức mà trước đây anh ghét nhất cả bình thường xem một hồi tặt tốt trở về chỗ cũ đúng lúc anh cúi người màn dây chuyền lộ ra ngoài. Đó là một chiếc chìa khóa rất bình thường, không hề bắt mắt. Thư thầm mở to hai mắt, tưởng như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng chân là cứng đờ. Cô đứng trôn chân tại chỗ. Hồi ức không tuân theo sự giải khiến, tưởng như dòng lũ chẳng qua con đê, ùa về từ nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Người ta đều ném chìa khóa đi, em thì hay rồi lại ném ổ khóa đi khi đó đè mắt anh thấp thoáng nhét cười nhàn nhạt, nhạt tựa như một vực sâu không đáy bàn tay xoa xoa tóc trên đầu cô làm rối mái tóc dài đã được buông cẩn thận hai người đứng trước lan can trên lan can có rất nhiều ổ khóa hình thù khác nhau quán lại họ tên của đôi tình nhân tượng trưng cho việc hai người sẽ mãi mãi không xa rời nhau lúc đó cô đắm mình và tình yêu nồng nàn thơ ngây tựa trong ngực anh, vừa tình quái vừa chân thành đáp lời. Theo tình huống thông thường, một chiếc khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, nhưng một ổ khóa có thể mở được bởi rất nhiều chìa khóa. Không có chìa khóa, ổ khóa vẫn có thể mở được. Nhưng nếu ổ khóa không còn, vậy thì chìa khóa mở làm gì đây? Em muốn giữ chìa khóa lại vì chìa khóa còn quý hơn nhiều so với cái ổ khóa không thể mở được ấy vậy thì em ném cả hai đi là được mà đặc bình thường lấy chìa khóa từ tay thư tầm ném về phía trước này này anh thư tầm chạy về phía lan can đáng tiếc chỉ thấy được sương mù mênh mang giận rối quay lại chìa khóa vẫn an ổn trong tay tạ bình thường giữa ánh nắng sớm phản chiếu ánh dương lấp lánh rực rỡ sau đó thì sao sau đó chiếc chìa khóa vì cô bỏ quên ở một góc nào đấy rồi sau đó họ chia tay sau đó rồi sau đó nữa chiếc chìa khóa được đeo trên cổ tạc tình thương hóa ra anh vẫn giữ lại chiếc chìa khóa ấy vẫn luộc gật giữ. mối thư tầm hơi ngẩn nghen môi run run gần như đờ ra thứ gọi là tâm lý học chính là người trong cuộc thì luôn mơ hồ cô không hiểu tại sao tạc Kình thương không có chút vấn vương nào với cô như một người đàn ông như anh ngoài chỉ đồng hồ đeo tay thì không đeo bất cứ đồ trang sức nào khác là có thể đeo một chiếc chìa khóa công khai rốt cuộc là vì sao thư tầm cô cho rằng trong tâm điều tra tiếp theo của chúng ta là gì tặc bình thường hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của thư tầm sợi dây chuyền và chìa khóa vẫn lộn bên ngoài áo len của anh vốn dĩ không hề có ý đồ xấu giếm anh nói trọng tâm điều tra của chúng ta là ai ban đầu còn làm bộ làm tịch tuyên bố không thèm hợp tác cùng cô thư tầm đóng cửa hai tay chắp sau lưng đứng dựa vào cửa như một học sinh bị cô giáo đặt câu hỏi đang chăm chú suy nghĩ cả kính thương từ từ nâng mắt đôi mắt màu đen như phủ thêm một chút âm áp một hồi lâu sau những người không có chứng cứ ngoại phạm ánh mắt thư tầm sáng lên Hồng Tô sao quyết, cẩn thận không để lộ một sơ hở, nhưng người khác thì không như vậy. Ta bình thường khẽ nhếch môi, tuy cô phản ứng hơi chậm một chút, nhưng lại rất ăn ý. trải qua mấy ngày tỉ mỉ điều tra cha mẹ của Hà hiệu đồng và phương trọng đột nhiên bị triệu tập tới cục cảnh sát thành phố Bị thu hồi mọi phương tiện truyền tin e rằng ba người này trước giờ đều chưa từng có cơ hội tới đây thăm thú chiều mặt ai cũng tràn đầy sự lo lắng và bất an thư tầm phụ trách câu hỏi cho cha mẹ của Hà hiệu đồng cả cảnh thương thì phụ trách đặt câu hỏi cho phương trọng hai gian phóng kín Đều được trang bị camera Ghi lại từng lời nói cử chỉ của bọn họ Xem bên của thư tầm trước một lát Thư tầm Chào bác Hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành Hỏi hai bác Về các vấn đề liên quan đến vụ ám sát Cả nhà ông Ngọc Vòng Văn Nguyên Xin các vị trả lời trung thực Từ 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 14 tháng 3 Hai hiệu đồng có ở nhà không? Có từng đi ra ngoài không? Mẹ của hai hiệu đồng Hoàng Văn Uyên, Hoàng Văn Uyên, mấy người dựa vào đâu mà nghi ngờ con gái tôi? Con gái tôi ở nhà hay không? Thì liên quan gì đến việc cả nhà họ bị sát hại chứ? Thư Tầm, có liên quan. Nếu như trong khoảng thời gian đó, hai người đồng không ở trong nhà, cũng không thể nói rõ hành tung của cô ấy với chúng tôi. Như vậy cô ấy rất có khả năng liên quan tới vụ mưu sát này. Cho nên xin này bác cẩn thận, nhớ lại xem. Cha của Hà Hiểu đồng Con gái tôi đương nhiên ở nhà rồi Nó có thể đi đâu được chứ Thư Tâm Vậy từ 3 đến 4 giờ chiều Ngày 30 tháng 3 Hà Hiểu đồng đang ở đâu Cha của Hà Hiểu đồng đó cũng ở nhà Thư Tâm Trên ghi bộ Hà Hiểu đồng có ghi Từ 3 đến 4 giờ chiều Ngày 30 tháng 3 Cô ấy đang uống cặp về Cùng một người bạn họ Tân Chúng tôi có camera giám sát đường phố Ở cửa quán cà phê Mẹ của hạng hiểu đồng Đồng chí cảnh sát Tôi nói cho các vị biết Con gái tôi chắc chắn không có quan hệ gì với Hoàng Văn Huyền cả chứ thường nói là sát hại cả nhà cậu ta Tôi biết Hai đứa cũng từng yêu nhau Nhưng đó đều là khi còn nhỏ không hiểu chuyện Từ khi con gái tôi Lên trung học phổ thông Cũng không còn qua lại với tên này nữa rồi Thư tầm Từ khi lên trung học phổ thông Cô ấy không còn quan lại với Hoàng Văn Uyên Mẹ của Hạ Hiểu Đồng Đúng Tôi đã cảnh cáo nó Nếu nó còn dám liên lạc với Hoàng Văn Uyên Tôi sẽ đánh gãy chân nó Rồi chết cho mà xem Thư tầm nói Tại sao bác không để hai người bọn họ bên nhau Thư tầm Chuyện này liên quan đến việc Con gái bác có thể thoát khỏi hiểm nghi hay không Mong hai bác trả lời trung thực Đến giờ chúng tôi Đang ở giai đoạn thăm dò. Nếu như hiểm ghi của con gái bác ngày càng lớn hơn, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn cô ấy Mo bác cần nhắc thật kỹ Mẹ của hai hiểu đồng cho dù là người mẹ nào cũng sẽ không để con cái mình ở bên loại người như vậy. vì lúc đó hai hiểu đồng đang yêu thương nhưng cũng không ảnh hưởng đến học tập, thành tích cũng không thể Tôi cũng thương lượng với cha con bé yêu đường thể để chúng nó yêu đương, cũng chẳng lâu dài được nhưng hoàng văn uyên lại chẳng coi chúng tôi như người ngoài số lần cậu ta đến nhà chúng tôi càng ngày càng nhiều tôi phát hiện số tiền tôi thủ để ở đâu giường ngày càng ít đi đến cả nhân vàng cũng mất luật cha của hai hiểu đồng hiểu đồng rất ngoan cuối cùng cũng nghe lời chia tay với thân nhóc kia sau đó cũng không qua lại nữa thư tầm trầm ngâm một lúc hai hiểu đồng không muốn cha mẹ biết bản thân, không những không tuyệt giao với Hoàng Văn Uyên, trái lại còn phát triển thành tình nhân của anh ta. Mẹ của hai hiệu đồng tối ngày 14 tháng 3, hai hiệu đồng nhà tôi quả thực từng ra ngoài, nhưng nói về nhà ngay, đi chưa từng nửa giờ. Thư tầm vào mấy giờ, sao bác nhớ được? Mẹ của hai hiệu đồng, trăng tầm 7 giờ hôm đó tôi chẳng điểm rất lâu tôi liền gọi nó xuống ăn cơm nó cũng không ăn sau đó thì đi ra ngoài lúc đó bản tin thời tiết vừa hết cha con bé nói với tôi ngày mười bốn là ngày lễ tình nhân gì đó tôi còn cho rằng hiểu đông đang yêu đương ai sau khi nó về tôi nhất định hỏi nhưng từ lúc đó trở về nhà nó trở nên kỳ lạ cứ nhốt mình trong phòng tôi hỏi nó có chuyện gì Nó cũng không chịu nói Đồng chí cảnh sát Hiểu đồng không làm gì hết Không liên quan đến vụ án mà các vị nói đâu Các vị nhất định phải điều tra rõ ràng Dường như tới đây Vụ án bỗng xuất hiện tiến triển lớn Rõ ràng Hai hiểu đồng đang che giấu một bí mật lớn Sau khi ra khỏi phòng Thư tầm dặn dò Tiểu Vi Đưa hai hiểu đồng tới cục ngay lập tức Ở một gian phòng khác thăm dò Tạc Kinh Thương và Phương Trọng ngồi đối chuyện nhau đặc bình thường anh nóng lắm à phương trọng không nóng không nóng đặc bình thường hay là anh có cơ địa dễ chảy mồ hôi phương trọng à đúng tôi tôi sợ nóng tôi thấy hơi lạ sao các vị lại đột nhiên dẫn tôi đến đây còn thu cả điện thoại di động của tôi nữa đặc bình thường từ sáu giờ đến tám giờ tối ngày mười bốn tháng ba anh và vợ là trong lôi lôi cùng ăn cơm xem phim ai là người nấu cơm ai tìm phim phương trọng tôi nấu cơm phim cũng do tôi tải về tạc hình thương lôi lôi nấu cơm rất giỏi anh từng ăn chưa phương trọng đúng vậy cô ấy nấu cơm rất ngon nhưng không thể để cô ấy xuống bếp được phụ nữ thường xuyên xuống bếp tay sẽ trở nên thụ đáp tôi không nỡ lòng nào tạc hình thương anh thường xuyên vì vẫn ngủ sao? Phương Trọng, uh, tôi vẫn ngủ được. Tà Kinh Thương, tại sao bảo hiểm y tế của anh trong một năm gần đây chấp nhận mấy hộp thuốc ngủ và thuốc a-chilemin? Phương Trọng, đôi khi cũng cảm thấy ngủ không yên. Tà hình Thương, đôi khi còn trầm cảm. Phương Trọng không trả lời. Tà hình Thương, chilemin Là thuốc chống trầm cảm Người bình thường nếu chỉ cảm thấy ngủ không yên Sẽ không chọn loại thuốc này Để phụ trợ cho giấc ngủ Anh bị bệnh trầm cảm Phương Trọng Đúng tôi bị trầm cảm Tạc Kinh Thương Lúc nãy tôi hỏi có phải anh thường xuyên bị mất ngủ không Anh đã phủ nhận Phương Trọng à, Vì tôi uống thuốc nên mới không bị mất ngủ Tạc Kinh Thương Anh và lơ Lôi sống chung với nhau khoảng một năm mà bảo hiểm y tế của anh cũng bắt đầu chi trả những loại thuốc này trong một năm gần đây. Sau khi anh yêu cô ấy, thì bị trầm cảm. Lôi lôi khiến anh cảm thấy đau khổ. Anh không thích cô ấy. Anh không hề muốn kết hôn với cô ấy à? Phương Trọng à, không phải. do dựng công việc nên tôi mới như thế. Không phải tại lôi lôi. Tạc hình thường Từ 6 giờ đến 8 giờ tối ngày 25 tháng 3 Anh đang làm gì? Phương Trọng Tôi nấu cơm, xem phim với lơ lôi lôi Bà Kinh Thương Tôi nói là ngày 15 tháng 3 Phương Trọng Ờ thì vẫn là như vậy Sau khi hết giờ làm Thì tôi về nhà Nấu cơm và xem phim với lôi lôi Ngày nào cũng thế Bà bình Thương Ngày 15 tháng 3 là thứ bảy. Phương Trọng Tôi làm thêm Tạ Kình Thương. Được rồi, anh có thể về. Tạ Kình Thương đưa tay ra hiệu cho Lục thực khiến đang xem camera giám sát ở ngoài. Sau khi Vương Trọng rời đi, Tạ Kình Thương bước ra khỏi phòng thăm dò. Sau một hồi xem video thăm dò của Thư Tầm, về cơ bản đã có thể hiểu ra chân tướng. Đi tìm video giám sát ở các trạm xe bíp gần nhà Hải Hiểu Đồng. Chúng tôi muốn tiến hành thăm dò Hải Hiểu Đồng lần cuối cùng thư tầm xem một lần video thăm dò của tạ kinh thương trong mắt có chút nóng vội đây là lần tham gia phá án đầu tiên của cô ở trong nước chân tướng hiện ra trước mắt khiến cô hưng phấn một cách khó hiểu đặc kinh thương xem xong video của gian phòng kia gọi lập từ khiên tôi cố ý nói tên thuốc matrolin cũng là một loại thuốc chống trầm cảm thành amicillin phương trọng cũng không hề nhận ra khăng khăng nói Người đang sử dụng loại thuốc này Chính là anh ta Một người mà đến loại thuốc mình thường dùng Còn không nhớ rõ tên Hiển nhiên là anh ta đang nói dối Lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện Nơi ở cũ và xe ô tô riêng Của phương trọng hoặc trong nơi lôi Đồng thời so sánh ADN của đại nhân ở hiện trường Tiểu vi nuốt một ngụm nước miếng hung thủ là trong nơi lôi sao Cơ làm theo lời của chúng tôi chưa đã đặc kinh thường nhưng nghĩ nói làm theo lời của chúng tôi anh còn nói chúng tôi thư tầm ho nhiệm một tiếng để che giấu cảm xúc cúi đầu đọc tài liệu hiển nhiên là Hải hiểu đồng đã biết được chuyện xảy ra hôm nay từ chỗ cha mẹ cô ta lúc tới sắc mặt tái nhợt vừa thấy mấy người đã bật khóc vô cùng đáng thương đồng chí cảnh sát ơi các vị đừng nghi ngờ tôi nữa không phải tôi thật mà tôi xin nói tôi xin nói hết Cô ta lấy điện thoại di động ra. Bấm bấm một hồi. Trên màn hình, hiển thị một tài khoản ghi bộ mà thư tầm chưa từng thấy. Quả nhiên, cô ta có tài khoản phụ bí mật. Các vị xem. cầm nói của Hà Hiểu Đồng hơi run run. Tôi biết ngày 14, hoàng Văn Nguyên sẽ ở nhà với vợ con anh ấy. Nhưng gần đến bảy giờ, anh ấy bỗng gửi tin nhắn riêng trên ghi bộ cho tôi. Nói rằng vợ anh ấy có việc, phải về nhà mẹ đẻ. Và tôi đến nhà anh ấy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vì tôi xin nói thật, sau khi anh ấy kết hôn, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhà mẹ vợ anh ấy lại ở khá xa, đôi khi tôi cũng tới nhà anh ấy. Vào gần 7 giờ, giữa Hoàng Văn Uyên và ông Ngọc, ít nhất đã có một người tử vong, người gửi tin nhắn vốn dĩ không phải Hoàng Văn Uyên. Nhưng khi tôi đến nhà anh ấy, thấy cửa sắt và cửa chống trộm nhà anh, đều khép hờ tôi liền đẩy thẳng cửa vào sau đó tôi thấy hoàng văn uyên nằm trên đất bị dao cắm trên bụng với anh ấy hình như cũng chết ở gần đó tôi sợ quá đóng cửa lại rồi chạy luôn sau khi về nhà tôi thấy mình cũng tiêu rồi nếu như hoàng văn uyên đã chết vậy dấu vân tay của tôi còn tiền lại ở trên cửa tôi có nhảy vào sông hoàng hà cũng không rửa sạch được oan khuất tiểu vi có một bản báo cáo điều tra người phát hiện thi thể là cha mẹ hoàng văn uyên ngày hôm sau họ nói tới nhà con trai đón con cái mở cửa thì phát hiện thi thể hai vợ chồng và ám bé có lẽ dấu vân tay của họ đè lên dấu vân tay của cô nên chúng tôi không phát hiện ra dấu vân tay đón nét của cô ở hiện trường thư tầm nghĩ một toán chỉ vào tài khoản phụ của hiểu đồng nói chúng tôi đã kiểm tra điện thoại di động của hoàng văn uyên trong danh sách đăng nhập quy bộ, không có tài khoản này. Mỗi lần anh ấy đăng nhập xong, điều xóa đi luôn vì sợ anh ấy phát hiện được. Tạc bình Thương gọi lục từ khiên, đang định ra ngoài quay trở lại. điều tra địa chỉ IP đã đăng nhập vào tài khoản này ngày 14 tháng 3. hoàng Văn Huyền đã chết. ông thủ, sợ lưu lại dấu vân tay trên điện thoại cảm mứng của anh ta trong quá trình đăng nhập. Có thể sử dụng điện thoại di động của chính cô ta để đăng nhập vào tài khoản này gửi tin nhắn riêng cho hai hợp đồng ok Lực Tử khiên nói bước ra ngoài nhanh như gió sau khi đăng nhập xong hung thủ có thể nào giấu vân tay đi mà tiểu vi khó hiểu nói e rằng cô ta không biết được mật mã mở khóa điện thoại của hoàng văn uyên thư tâm trả lời đến mật mã quy bộ bí mật của anh ta mà cô ta cũng biết tiểu vi nói tầm mật mã quy bộ này của anh ấy Vẫn luôn là sinh nhật của tôi. Tới lúc này. Mà hai Hiểu đồng Vẫn còn có vẻ đắc ý. Cả kinh thường khinh thường sự đắc ý của cô ta. Lấy mặt hỏi. Lúc đó cô chỉ đứng ở cửa. Không đi vào sao. Tôi chỉ đẩy cửa ra. Thời trên đất toàn là máu. Tôi sợ quá chạy luôn. Có lẽ lúc đó. hung thủ lại dùng treo cũ. Trốn sau cửa. Nếu lúc đó cô bước vào trong. Như vậy. Thi thể của cô cũng sẽ được phát hiện vào ngày hôm sau. Thư Tầm nói. Hung thủ rốt cuộc là ai? Sao có thể đáng sợ như vậy? Hải Hiểu Đồng sợ hãi hô to gọi nhỏ. Lục thực hiện vừa vã bước vào, nhỏ giọng nói thầm vào tai Tả Kình Thường câu gì đó. Trong mắt Tả Kình Thường xuất ca sự kinh ngạc và bất mãn, lông mày chợt nhíu lại. Sau khi Tiểu Vy dẫn Hải Hiểu Đồng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thư Tầm và tạ kinh thường. Có chuyện gì thế? Tạc kinh thường đưa mắt lên, trông lôi lôi, tự sát như không thành, được phương trọng đưa về nhà kịp thời, đưa đi bệnh viện. Có nghiêm trọng lắm không? Thư tầm kinh sợ Người học ngành khoa học xã hội còn chẳng phân biệt được đâu là tính mạch, đâu là động mạch. Khi này cắt cổ tay, có thể thành công dẫn đến tử vong quá thấp. Tạc kinh thường bỏ lại một câu rồi bước ra cửa thư tầm người học ngành khoa học xã hội hơi nhớ mày, trừng mắt nhìn bóng lưng của anh. chồng lôi lôi tỉnh lại trong phòng, đầy mùi thuốc khử trùng. tay trái chờ bị thương của cô bị còng vào giá sắt ở đầu giường. ánh mắt của cô ta vô cùng trống đống. chồng cô ta là phương trọng ngồi bên cạnh, mắt đỏ thẫm nhìn cô vừa yêu thương vừa đau xót. sau khi biết tin, cục phó trần dương trí và chỉ đội trưởng phó hiệu trưởng đều tới không thể tin nổi, cô gái thanh tú yêu kiều nằm trên giường bệnh kia lại là hung thủ của vụ ám sát cả gia đình ngày 14 tháng 3 gây chấn động toàn quốc. phía lục từ khiên cũng đã tra được rất nhiều chứng cứ quan trọng, ví dụ như camera cạnh trạm xe bíp mà hai hiểu đồng đã lên thu lại hình ảnh vào ngày 14 từ 19 giờ 38 phút của ta đứng đợi xe bíp vào 20 giờ 06 phút. Cô ta vội chạy về nhà Tách nhận chứng cứ ngoại phạm của cô trên tên lái trong xe của Châu Lôi Lôi đã nhiệm ra phản ứng với máu ADN tương đồng với máu của Hoàng Văn Uyên IP đăng nhập vào tài khoản phụ của Hoàng Văn Uyên trùng với IP của điện thoại Châu Lôi Lôi Châu Lôi Lôi sống từ nhỏ trong một gia đình Có điều kiện và chất dư xa Thuận buồm xoay gió Sự thanh cao kiêu ngạo Tỏa ra từ cốt cách Dùng chính lời của cô để hình dung Thì cô ta vô cùng lý trí Giống như một người Đứng ở điểm cao nhất quan sát chúng sinh Người bạn trai đầu tiên của cô Có gia cảnh nghèo khó Đi làm 2 năm khoản nợ học phí đại học vẫn chưa xả xong Bọn họ chỉ quan lại với nhau 3 tháng Người đàn ông này bèn lấy cớ sang thành phố khác Phát triển sự nghiệp để phút bỏ cô ta Khi đó Vẫn đang học đại học Mỗi ngày lôi lôi đều viết lời nguyền rủa anh ta không biết do trùng hợp hay còn nguyên nhân nào khác người này sau khi chuyển sang một thành phố khác bỗng khổ sở như chó mất chủ nợ nần cha mẹ ốm bệnh qua đời vì bạn gái lấy đi do mang thai để ép kết hôn còn lớn lên ba tuổi thì phát hiện bệnh ung thư máu kết quả xét nghiệm cho thấy đứa bé vốn dĩ không phải con ruột của anh chỉ thành ni hôn hiện nay không rõ tung tích sau đó lần lôi gặp gỡ hoàng văn nguyên Người đàn ông này ban đầu nhắm trúng điều kiện gia đình của châu lôi lôi Đương nhiên, tìm mọi cách chiều trượng cô ta Càng ngợi cô ta như càng ngợi chế độ quốc gia mang toàn bộ sức lực ra để định nọt châu lôi lôi Lòng hư vinh và dục vọng không chế của châu lôi lôi được thỏa mãn Cũng cho rằng, tuy Hoàng văn uyên chẳng có bản lĩnh gì ghế gớm gia cảnh cũng không tốt nhưng đã bị sức quyến rũ của cô ta quyến rũ đến chết mê chết mệt Thực ra, trong lòng lôi lôi cũng chẳng thích anh ta lắm. Thứ mà cô ta lưu luyến chính là thái độ cuốn cút như chó vẫy đuôi này. Cho đến khi cô ta phát hiện ra giữa Hoàng Văn Uyên và Hạ Hiểu Đồng có đến mấy năm vướng mắc dây dưa. Không giống với bề ngoại điều điệu chữ rằng chồng lồi lôi cực kỳ ghê gớm. Sự khêu khích của Hạ Hiểu Đồng nhận lại được chính là bị chồng lồi lôi thoá mạng sỉ nhục một trận. Sau đó gọi mấy người bạn nam giới đến đánh cô ta một trận. Hạ Hiểu Đồng không dám công khai khâu hích nữa, chuyển sang vở vịt yếu đuối để lấy được sự thương xót của Hoàng Văn Uyên nhằm giám sát Hoàng Văn Uyên và Hạ Hiểu Đồng. Công việc tưởng lệ mỗi ngày của Trâm Lôi Lôi chính là trả hỏi, tìm hiểu tất cả các mật mã tài khoản của Hoàng Văn Uyên. Cuối cùng, mật mã tài khoản quy quy Email, Quy thậm chí Tam Ma, Quang Quang của anh ta cũng bị rơi vào tay của Trâm Lôi Lôi, Hoàng Văn Uyên tựa như một nắm cát, càng nắm chặt càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng, Hoàng Văn Uyên không chịu được sự giám sát chặt chẽ của Châu Lôi Lôi. Sau khi bị phát hiện trong một lần chơi tình một đêm, anh ta nói thẳng với Châu Lôi Lôi rằng từ trước đến nay chưa từng bao giờ yêu cô. Châu Lôi Lôi cũng giống như mấy năm trước, ngày ngày Nguyên Rùa Hoàng Văn Uyên gặp vận xui. Nhưng trời không thấu hiểu lòng người, thông qua việc xem quy bộ của Hoàng Văn Uyên. Có đơn mua sắm trên tàu báo trông nơi nồi phát hiện anh ta Không những không gặp vạn xui Mà còn cùng hạ hiểu đồng Anh anh em em Hơn nữa thành công nắm giữ trái tim Của cô con gái nhà giàu ông Ngọc Mỗi ngày cô ra lén lút đăng nhập Và tất cả các công cụ liên lạc của Hoàng Văn uyên Từng lần từng lần Nhân lại được chính là sự khó chịu đến tột độ Đau khổ và thất vọng đan xen Lửa và băng Trong cơ thể đánh nhau dày dẳng Đồng nghiệp trong công ty cười nhạo sau lưng Đi xem mắt Cũng gặp phải toàn loại đàn ông dở hơi Khiến trong lôi lôi Không thể tin nổi vận mệnh Lại bất công như thế Không cảm lòng, không như ý Khiến cô ta bị trầm cảm Cả đêm không thể ăn giấc, Tóc rụng dần dần Góp phì, tấm không bằng chết Chỉ có ngày ngày Tưởng tượng bản thân Mặc áo tầng hình của Harry Potter Đi giữa chết Hoàng Phan Uyên Mới có thể khiến cô ta ngủ an ổn lâu dần cô phát hiện dường như chỉ có việc hoàng văn uyên gặp quả báo mới có thể khiến cô thoát khỏi sát tâm này mầm từ đó cô ta định nghĩa điều này là thay vị thần vận mệnh tới trường phạt để có tội một kế hoạch giết người ấp ủ hồi lâu được nảy sinh ra từ đây lửa dần của châu lôi lôi đổ lên đầu kẻ chuyên đưa dẫn tình cảm của người khác hoàng văn uyên đổ lên đầu kẻ không có thứ gì sánh được với cô ta nhưng cuối cuộc lại được kết hôn với Hoàng Văn Uyên, ông ngập đổ lên đầu của con gái chưa đến một tuổi của đôi vợ chồng này Trong lúc lên kế hoạch sát hại cả gia đình Hoàng Văn Uyên chồng lôi lôi gặp được Phương Trọng tuy Phương Trọng không phải người cực kỳ ưu tú nhưng tim đã mỏi mệt hơn nữa kẻ một lòng một giá với việc giết người là chồng lôi lôi cũng không từ chối anh ta Phương Trọng yêu cho lôi lôi tha thiết dần dần cũng phát hiện ra sự bất thường của lôi lôi sau đó chồng lôi lôi nói thật với phương trọng rằng bản thân bị bệnh trầm cảm hiện nay đang phải uống thuốc để kiểm soát bệnh phương trọng không những không đuồng bỏ chồng lôi lôi mà còn càng ngày càng chăm sóc cô ta cẩn thận hơn chồng lôi lôi cảm thấy ngay từ đầu phương trọng đã dùng một tâm hồn tuần khiết để yêu cô nhưng cô lại không thể yêu phương trọng cô cảm thấy săn vặt đau khổ về tinh thần chỉ mong được giải thoát. Sau mấy lần thí nghiệm, sử dụng dùi cui điện, kế hoạch giết người đã bắt đầu được triển khai. Cuộc sống của Lôi Lôi rơi và tuyệt vọng chưa từng thấy, cũng song song với khát vọng bắt đầu một cuộc sống mới. Đây là tâm thế bên cạnh loại bệnh trắng mà không ai có thể hiểu nổi của cô ta. Ngày 14 tháng 3 trong Lôi Lôi trong quy mô của ông ngọc biến thời cơ đã đến. Cô mang theo toàn bộ công cụ phạm tội bước lên con đường báo thù tương như tà kinh thường và thư thầm đã suy đoán, sau khi chết chết đến đỏ cả mắt, cô ta bắt đầu nảy sinh một ý gửi tin nhắn riêng trên ghi bộ gọi hai hiểu đồng tới đó nhưng không sát hại đối phương, thành phải đi bộ xuống lầu rồi nái xe về nhà tay và giày còn dính máu tươi không thể giấu giếm được người vừa nghe thấy tiếng mở cửa vội ba xuống đón phương trọng, lời nói thẳng tán, kể tất cả mọi chuyện cho phương trọng nói thật với phương trọng. Là cô ta đã chất hại nhà Hoàng phận Nguyên Cảm thấy vô cùng nhảy nhóm Điều hôm đó Người mà nếu không uống thuốc ngủ Thì thường không thể ngủ nổi lôi lôi Lại ngủ từ rất sớm Còn Phương Trọng thì cả đêm không chợp được mắt Ngày hôm sau Phương Trọng và Châu Lôi Lôi Cùng bàn bạc nguy tạo chứng cứ ngoại phạm Anh ta xin công ty cho đi công tác Mấy hôm sau Mang theo quần áo, giày Mà Lôi Lôi mặc khi gãy án Bay đi nơi khác thì một vùng đất trống chảy đốt hết Tùy phương trọng không hiểu vì sao lùi lôi cứ mấy luồn cuồn trong quá khứ không thể tự thoát ra nhưng tình yêu cuồng dạy khiến anh ta cũng mất lý trí chỉ muốn giúp cô muốn cô tốt lên mỗi người chưa chắc đã gặp được một tình yêu tha thiết nhiều khi chúng ta cũng phát hiện ra cũng không chịu thừa nhận có lẽ tình yêu vốn dĩ là một loại ám ảnh cưỡng chế ước nguyện của phương trọng Bệnh trầm cảm của trầm lôi lôi tuyên giảm như kỳ tích. Cô ta không cần uống thuốc chống trầm cảm mà polin và thuốc ngủ nữa mà vẫn có thể ngủ ngon như thời còn đi học. Tóc cũng không còn rụng từng mạng lớn còn gầy đi nhanh sóng. Cô ta đẩy phương hướng điều tra của cảnh sát thành phố Nội Châu về phía những người đàn ông có mâu thuẫn với Hoàng Văn Uyên hoặc ông Ngọc. Bệnh an vô sự, chuẩn bị lên kế hoạch cho hôn lễ của mình cho đến khi ta kinh thương và thư thẩm tham gia phá án. Ngày hôm ấy, Phương Trong đột nhiên bị triệu tập lên cục cảnh sát. Châu Nui Nui ở nhà chờ anh ta mãi mà không thấy về, liên lạc cũng không được. Cuối cùng tới nơi làm việc hỏi đồng nghiệp của anh mới nghe nói anh bị cảnh sát gọi đi. Châu Nui Nui chợt ý thức được, có lẽ cảnh sát đã phát hiện ra điều gì đó. Cô ta đọc lại tin tức vụ án mà cô ta đã cắt từ báo và tin tức chưa mạng nhớ tới vẻ mặt sợ hãi và lời cầu xin của Hoàng Văn Uyên trước khi chết cùng máu và óc bắn ra khắp nơi lần thứ hai cảm nhận được tự sàng khoái sau ghế báo thủ sau đó đặt nỗi dao ở cổ tay mình cắt sao xuống trong khi máu tươi chảy xuống cô ta thấy thoải mái và buồn ngủ cho dù có cho cô ta thêm một cơ hội nữa cô ta vẫn sẽ chọn cách giết chóc chỉ cần là người cần bã như Hoàng Văn Uyên vẫn còn sống hạnh phúc mi mãn cô ta sẽ tiếp tục dơ dao giết giết và giết thư thầm nhìn trong nồi nồi nằm đó vẫn cảm thấy khó mà liên tưởng cô ta là hung thủ giết người vẫn thử liên hệ động cơ phạm tội với tình dục bình thường của con người ví dụ như tiền bạc tình yêu thù hận nhưng mỗi kẻ sát nhân đều có lý do riêng khiến bọn họ không thể trở thành người như vậy trổng lồi lôi bình tĩnh thuật lại quá trình và nguyên nhân phạm tội của bản thân với mọi người thư tầm ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe trong tâm lý học tội phạm có một khái niệm gọi là cơ chế phòng ngự của tâm lý phạm tội nó vô tình chỉ rứt tiềm thức của con người nhằm loại trừ mâu thuẫn tâm lý và ngăn cản sự lo âu là một phương thức tự bảo vệ mình để duy trì và khôi phục cân bằng tâm lý trong quá trình lên kế hoạch giết người trong lời lôi đã hợp lý hành vi của mình thành cơ chế phòng ngự gọi là hiệu quả che giấu dùng lý do như đúng mà như sai để biện hộ cho hành vi phạm pháp của mình bởi vậy nên yên tâm thoải mái thực thi hành vi phạm tội hiệu quả che giấu thực chất nhằm miễn trừ sự lên án từ bản thân và chống lại sự lên án của người khác bảo vệ lòng tự tôn cá nhân từ bệnh viện quay lại khách sạn thư tầm và tạc tình thương đứng trong một thang máy thư tầm đột nhiên nói nhân sinh quá thuần bẩm sôi gió cũng không phải là tốt con người chỉ có trải qua nhiều khó khăn chống cho nghịch cảnh mới có thể có được tính cách không màn tiệt hơn và có dung khí bền chắc kiên cố tạc tình thương có như tới cuộc thi biện luận ngày hôm trước hay không bấy giờ chỉ hưng hờ đáp lại một câu mỗi người mỗi khác vô sát hại cả gia đình, lấy tình nhân đâm máu, tìm ra chân tướng hung thủ họ Châu đã bị quy án. Vụ án ở Nội Châu ngày 14 tháng 3 gây chấn động toàn quốc đã được phá giải. Cảnh sát Nội Châu và hai vị chuyên gia điều tra hình sự đến từ sự điều động của Bộ Công an trải qua hơn 40 ngày không ngừng nỗ lực đã xác định hung thủ là họ Châu, bằng gái cũ của nạn nhân Hoàng Văn Uyên. Theo kết quả điều tra. Được biết sau khi có mâu thuẫn tình cảm Với Hoàng Văn Nguyên Họ Châu vẫn ôm hận trong lòng Lên kế hoạch tiến hành vụ mưu sát Cực kỳ tàn ác này Đi chết ba người ngoài tại chỗ Trong đó có một trẻ em Hiện nay, ông thủy Họ Châu Đã bị cảnh sát bắt giữ Chồng hung thủ là Họ Phương Bao che cho tội ác không bị xa lưới Tòa án nhân dân thành phố Lộ Châu sẽ tiến hành tầm tra xét xử bản án trừng trị nghiêm khắc hung thủ của vụ án Trước khi nghỉ Mùng 1 tháng 5 Một tin tức xuất hiện trên kỳ bộ chính thức Của công an thành phố Nội Châu Hơn 1 tháng tới giờ Cư dân mạng, những người luôn nghi ngờ năng lực và án của cảnh sát Đã dồn dập chia sẻ tin tức này Hà Hiểu Đồng Tuy nhiên cũng thấy Cô ta không chia sẻ Thậm chí xóa bỏ toàn bộ những trạng thái Có nhắc tới lờ trên kỳ Cũng không dùng tài khoản đó nữa Ngại Miêu chia sẻ tin tức ấy cũng không nói nơi nào chỉ để một biểu tượng hình ngọn nến không biết ngọn nến ấy được thắp cho ai trong phòng hội nghị những cảnh sát tham gia phá án cùng ngồi lại chỉnh lý sắp xếp các tư liệu đệ trình công tố tử vi xem xong tin tức thở dài một hơi nói với thư tầm à, nếu như lôi lôi có thể nghĩ thoáng hơn bỏ qua thù hận thì sẽ không lâm vào tình cảnh như bây giờ thư tầm nhíu mày ngầm nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng thân nhẹ một tiếng hoặc là vì yêu nhà này sinh hận nhân tri thương tình đặc kính thương cúi đầu không đó là đang độc thoại hay tiếp lời thư tần có một trí tiết nhỏ không biết mọi người có chú ý không chưa tắm mà phương trọng dùng đúng hệt của hoàng văn uyên thư tầm nhớ lại lúc mình xem xét nhà lôi lôi trong phòng tắm được một chi tiết lạ lùng, một người phụ nữ có thể dùng cách gì để tưởng niệm và thương nhớ một người đàn ông? đôi khi nhắm mắt lại cùng một hương vị cũng có thể tưởng tượng ra bóng dáng của người đàn ông ấy. cô thư, đêm khi thấy cô xúc động như vậy, tiểu vi trên miệng cười. tâm tư của phụ nữ mấy người là khó hiểu nhất đấy. lục tự khiến lắc đầu thể hiện bản thân cậu hoàn toàn nghe không thông nghĩ không hiểu lời nói của thư tầm. Từ khi vụ án 14 tháng 3 được phá giải, cùng công an thành phố Lộ Châu có hai chuyện vui tới cùng một lúc. Chuyện thứ nhất, Cục cảnh sát thành phố gửi công văn biểu dương, khen ngợi đến tổ điều tra trọng án. Chuyện vui thứ hai, công tác di chuyển tới tòa nhà mới đã hoàn thành trong xuôi. Tàu kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 là cán bộ công chức có thể chuyển sang làm việc tại tòa nhà mới. Cục trưởng Lưu Hiểu Trình mời tạc kính thương và thư tầm cùng tham gia buổi lễ khánh thành hai vị chuyên gia đã dự định rời đi vào sáng ngày kia tạ cảnh thường trở về thủ đô còn thư tầm khi đặt vé máy bay đi vũ kiều